mười giờ tối, khi tất cả đang chuẩn bị để sang đám tang, thì bỗng dưng có một người hất hải chạy vào gọi thầy. À, thầy ơi thầy, công xong rồi. Câu chuyện gì vậy? Quan tài bị nước rồi thầy ơi. Chân đèn á đổ lăn lóc, bát hương thì cháy trụi rồi. Kiệt trương, kiệt trương lên sớm thật. Mặc dù không hiểu hàm ý của thầy, nhưng nhận nét mặt quặn hốt của người này, mà tôi cũng bồn chồn vô cùng. Có cái gì đó rất nghi hoặc đang bắt đầu bộ phay lấy tâm trí đám người ngác nhìn nhau, không nói câu gì. Thầy mở nắp hũ sành, gọi hai âm binh xuất hiện. Sự cấp bách khiến cho bọn tôi không kịp chào hỏi, chỉ khẽ gật đầu với họ thôi. Sau khi dặn dò nhỏ điểm cẩn thận, thầy cùng với bọn tôi sang nhà cổ chủ. Vừa đặt chân vào sân, đã thấy khung cảnh hết sức hỗn loạn. Hàng xóm đứng xung quanh xì sầm to nhỏ, cha quyến thân thích cốc lóc thề lưng. Hình như có mấy người nhận ra sự quen mặt của bọn tôi. Có lẽ họ là những người đã từng xuất hiện trong đám tang của nhỏ câm Một ông cụ già mang khăn đóng áo dài Tiến tới tiếp chuyện với thầy à, Thưa thầy Tôi vào trong xem đó Thấy hoàng tài đã rạn nứt Đèn trên đó đổ lăng lòng lốc Mai mà có người phát hiện sớm Không thì trái cả nhà rồi Bác Khương cũng đen rồi Dùng nước dọc mới chịu âm ý đi đó Cụ bảo với gia quyến đừng lo lắng Đây là điều không sớm thì muộn thôi Tôi sẽ giúp gia đình tránh được tài họa. Cô bảo toàn bộ bà con ra ngoài đi Người thân gia quyến á, Tuyệt đối không được xuất hiện gần quan tài Tắt hết toàn bộ đèn điện trong nhà Chỉ thắp đèn dầu lên thôi Ờ, dạ được được Sau khi mọi thứ đã được hoàn tất Thầy mới quay sang nói với bọn tôi Lần này nghiệp chướng quá nặng trong hồng người chết đang bắt đầu bị đài đoạ Và mất kiểm soát rồi Đã các con theo ta vào trong, chia thành năm gốc, đừng để cho nó chạy thoát. Sau khi thu phục được, lập tức cho hồn nhập sắc, tiến hành thuật phong ấn. Mọi thứ phải thật nhanh chóng và chính xác, không được để qua giờ tí nào. Dạ, tôi con đã hiểu rồi. Chuẩn bị lá bùa đỏ cầm sẵn trên tay, bọn tôi đi theo thầy vào gian bên trong, nơi đặt cái quan tài. Đèn điện đã được tắt hết, bên trong là không gian mập mờ dưới ánh đèn cầy. Như lay lắc Vừa đặt chân vào trong Thì bàn tay phải như bỗng dưng nhối lên liên hồi, Dường như trong hồn của người đã khuất Đang quanh quẩn ở đâu đây ta dừng lại trước cửa Rút một lá bùa dạng ra Đốt cháy nó rồi phóng vào bên trong Trước khi tiếp tục bước vào Trong ánh sáng lay lắc mập mờ, Một trong hồn đang ngồi chiểm dậy trên nắp quan tài Nhìn chầm chầm về phía bọn tôi Ánh mắt tuy không chứa nhiều sát khí Nhưng thân thể ngã nghiêng qua lại Dường như nó đã cảm thấy được sự chẳng lạnh Như lời thầy đã dặn trước đó Bọn tôi không hướng sự chú ý đến cái dòng hồn Mà lập tức chia nhau ra trấn giữ năm hướng Thầy đến sát cái quan tài Lẩm bẩm trong miệng Ta sẽ giúp người được bình an vô sự Nghiệp chướng phải chịu Nhưng đừng bắt gia đình ganh chịu Những người thân thích vô tội Những ca thể là mỗi quan nghiệp Phận ai nay chịu Nó không đáp lại, mà nhanh chóng lùi ra sau. Thầy bước đến một bước, nó lại đi lùi thêm một bước. Bất tình lệnh, nó dương thẳng người, nhảy sang hướng cửa sổ nơi thằng Tài đang trấn giữ. Dương lá bùa lên, xoay mặt trước lại, tránh tổn hại âm khiếp. Tất cả đồng loạt đưa lá bùa ra trước mặt, xoay mặt trước ra đằng sau, tạo thành một dòng kim cô bổ vây lấy dòng hồng. Chứng kiến năng lượng liên tục tỏa ra, nó bắt đầu sợ hãi. Chạy nhảy loạn xạ cả lên Vì mới được quá kiếp Âm khiến vẫn còn rất yếu Nó chẳng hề có sức mà kháng cự nữa Ngay lập tức Thầy tiến lại gần Đưa lá bùa đỏ hút toàn bộ thân thể nó vào bên trong Bở nắp quan tài ra Thầy dán thẳng lá bùa vào trong cái xác Lập tức chỉ tay cho bọn tôi lại gần Ta đã cho hồn nhập xác Việc tiếp theo sẽ là phòng ấn Các con phải hết sức cẩn thận khi thấy từng bộ phận phát sáng lên màu đỏ thẫm, thì lập tức trở về trạng thái bình thường, di chuyển hết ra ngoài sân. đã được. thầy lùi ra đứng chắn trước cửa. bên trong chỉ còn năm đứa bọn tôi với một cái xác trong quan tại khung cảnh hiện lên hết sức kinh rợn, nhất là khi những cơn gió bắt đầu thoảng qua, khiến cho ánh sáng từ đèn dầu trở nên chao đảo qua lại giữa không gian mịt mờ. cái xác đã được khâm liệm cho nên quấn khăn kín mít, việc xác định vị trí từng bộ phận sẽ trở nên khó khăn hơn. Phán thấy sự lưỡng lự, thầy lập tức vào bên trong, dùng tàn cho của bác hương đánh dấu lên từng vị trí của ngũ tạng. Các con hãy đứng vào đúng với từng vị trí bộ phận tương khắc với căn mạng của mình mà thầy đã đánh dấu đi. Dập. Theo quy luật của ngũ hành tương khắc, gan sẽ khắc tỳ, tức là mộc khắc thổ, hoàn toàn mệnh mộc sẽ đảm nhiệm phong ấn gan, tỳ khắc thận. Tức là thổ khắc thủy Thảo mệnh thổ sẽ đảm nhiệm phong ấn thận Thận khắc tim Tức là thủy khắc quả Tiếng mệnh thủy sẽ đảm nhiệm phong ấn tim Tim khắc phổi Tức là quả khắc kim Tôi mệnh quả Sẽ đảm nhiệm phong ấn phổi Và cuối cùng là phổi khắc gan Tức kim khắc mộc Tăng tài sẽ đảm nhiệm phong ấn gan Nếu như thất bại Bọn tôi sẽ gặp sự tổn thương tương ứng trước mắt Mệnh mộc tổn thương gan Mệnh thổ tổn thương tị Mệnh thủy tổn thương thận, Mệnh quả tổn thương tim Và cuối cùng Mệnh kim tổn thương gan Sau khi đã được thông qua Bọn tôi lập tức vào vị trí Nhắc tất cả những lá bùa đỏ vào trong người Đề phòng bất trắc xảy ra Tất cả nắm chặt tay nhau Bắt đầu chận dụng vòng tròn âm dương Khi vòng tròn xuất hiện Tất cả một tay đặt lên dài nhau Tay còn lại Đặt xuống vị trí cần phong ấn Được rồi Tao phải cố gắng điều tiết năng lượng nha ừ, Tao biết rồi Tất cả nắm chặt tay nhau Tư tưởng thông hành Bắt đầu di chuyển năng lượng sang cho nhau Một vòng tròn sáng trực xuất hiện lên Bọn tôi lập tức đặt tay phải lên dai nhau Tay còn lại để xuống vị trí cần phong ấn Da thịt của cái xác bắt đầu nóng trực lên Như có ai đốt lửa Hoàng tại trung lắc dữ dội Tất cả đồng loạt nhắm mắt lại Từ từ chuyển năng lượng sang cái xác Một tiếng sẹt lớn Khiến cho cả đám giật mình mở mắt ra Một cánh tay màu trắng Đang nắm chặt lên tay của Thảo Hình như có cái gì đó không ổn thì phải Thảo vẫn miếng môi mặc kệ Không phát ra tiếng nói Mồ hôi dễ nhại trên trán. Không xong rồi Dường như nguồn năng lượng thoát ra quá mạnh Cái xác như có sự tác động mạnh giật nảy lên liên hồi. Không được để cho tư tưởng bị phân tâm Tôi ra hiệu cho mọi người nhắm mắt lại Cố gắng điều hòa năng lượng xuống mức thấp nhất có thể Cái xác mỗi lúc một nóng hơn dường như tất cả đã sắp không chịu nổi được nữa Thấy bọn tôi đang nhút nhích qua lại Thầy lập tức xuất hiện Dán từng lá bùa đỏ xuống bàn tay của từng đứa Cảm giác có vẻ dễ chịu hơn đôi chút Cánh tay nắm lấy nhỏ thảo Cũng từ từ buông ra Từng đốm sáng ẩn đỏ bắt đầu xuất hiện lên Tất cả buông tay Dán bộ vào điểm sáng đi Bọn tôi nhanh chóng dán bùa vào những phần ẩn đỏ Rồi lập tức đi ra ngoài cha đến sân, Tao bỗng chân đi lưu xiêu, Xích chút nữa đã ngã xuống à, Nè tao, tao sao vậy Tao không biết nữa Tao điều tiết năng lượng một lúc á, Thấy thân thể khó chịu quá À không sao đâu Chỉ là cơ thể phải giữ lại phần lớn năng lượng Từ dòng tròn âm dương nhất thời không thích ứng được Các con đưa bạn về nghỉ đi Ở đây ta sẽ lo liệu Dạ được, thầy sống sớm về sớm cái thầy Dìu thảo vào trong nhà Tôi lập tức lấy lá bùa đỏ Tống hết toàn bộ năng lượng còn âm ỉ trong cơ thể nhỏ ra ngoài Có lẽ như lần này khó nhận hơn tưởng tượng Việc điều tiết năng lượng trong khoảng thời gian ngắn như vậy Quả thực rất nguy hiểm Mọi người lo lắng tụ lại hỏi hang nhỏ năm nghỉ được một lúc Thì trong sắc mặt đã hồng hào hơn Ơn trời Tôi nắm chặt tay nhỏ Nè tôi thấy trong người sao rồi À tôi đã hơn nhiều rồi Không sao đâu Lúc nãy cứ như lửa đốt vậy Cảm giác khó chịu lắm Bây giờ thì sao rồi Ừ, Thảo chưa khỏe đâu, cứ nằm nghỉ đi Nè, tụi mày có sao không Ờ, không Chỉ cảm thấy nóng nóng giống như Thảo vừa nói thôi Tao không nghĩ việc phong ấn lại như thế này Quả thật rất là kỳ lạ đó Ừ, đợi thầy về á Tụi mới biết kết quả được Như Diễm chu đáo Chuẩn bị cho mỗi đứa một bát mì Ăn tạm bổ Miệng liên tục xích xoa thằng Toàn Khiến cho cô cậu phồng cả mũi, Mặt sướng rần. Nhỏ Yến với thằng Tài kéo nhau ra một góc, Vừa ăn vừa bàn tán xôn xao, về câu chuyện phong ấn vừa xảy ra. Tôi đòi đốt cho Thảo, Nhưng Thảo không chịu, Vừa ăn vừa lau mồ hôi cho tôi nữa. Ăn uống xong nghỉ ngơi được một lúc, Thì thầy cũng trở về. Nhìn cứ mặt tâm đắc của người, Tôi cảm nhận được mọi việc đã thành công rồi. Thầy tiến tới, Đặt tay lên cái biểu tượng âm dương của Thảo, Nhắm mắt lại, Như chuẩn đoán điều gì đó À không sao rồi chỉ người sẽ khỏe thôi Con vừa hút hết năng lượng ra ngoài phải không Dạ đúng rồi thầy Con vừa làm cho thảo À vậy thì tốt rồi <cười> Ta đang tính về để uh, xuất hết năng lượng còn sót lại cho con bé Trời Trời lắm Thầy ơi bây giờ với đó như thế nào rồi thầy À Lão làng đã đi coi ngại được rồi Đúng giờ ngọ ngày mai sẽ chôn cất ta kiểm tra thấy từng điểm phong ấn rất tốt. Các con giỏi lắm. Nhưng lần sau, nếu thực hiện theo cách thức này, cần phải luyện tập cho điều tiết dương khí thật nhuần nhuyễn, tránh gây tổn hại không cần thiết đến thần thể. Dương khí không hại, nhưng quá nhiều dương khí sẽ gây hại đó. Dạ, tôi con hiểu rồi. Vậy bây giờ có thể khẳng định rằng, cái thuật phong ấn cổ này đã hoàn toàn có thật, phải không thầy? <cười> Đúng rồi, giỏi lắm. Các con rất là giỏi. Sự nghi vấn bấy lâu này của thầy Cũng đã được giải đáp rồi Thầy ơi Con nghe thầy nhắc đến những pháp thuật Từ thời trí kim Từ về tổ sư Sư tôn Hay là thầy kể cho tụi con nghe Về khoảng thời gian đó đi thầy Về cuộc đời của thầy lúc mới hành đạo đó Ờ Các con thật sự muốn nghe sao À dạ đúng rồi Tụi con muốn biết nguồn gốc của cái việc hành đạo này đó à, Được rồi Ngồi xuống đây Thầy uh, sẽ kể cho tụi con nghe Thầy khoan thai ngồi xuống ghế Có vẻ dụ phong ấn vừa rồi thành công ngoài sức mong đợi Cho nên trong thầy tràn rỡ vô cùng Diễn vào trong pha trà mang ra Tôi lật đật mở mấy gói bánh kẹo Mà Thảo mang theo Dọn lên cho mọi người cùng ăn Cuộc đời của ta đó Quanh quẩn như một chữ duyên Chữ phận là giai thoại của nước mắt và sự giác ngộ. Năm 1958, lúc đó chiến tranh loạn lạc, cho có những tớp phiến binh mà chúng ta không biết rõ họ là ai. Gia đình phải di tản, năm đó ta vừa tròn 12 tuổi. Vào một đêm hạ ồi bức, toàn bộ bà con trong làng, bà thân sinh của ta trú ngủ đó, không còn cách nào khác. Một phải rời khỏi nơi chôn chảo các trốn Hai cụ thân sinh của ta Cùng với ta Và một đứa em gái 4 tuổi Theo sự chỉ thị của trưởng làng Và đội thanh niên tình nguyện Di chuyển lên cái lối mòn, cho nguy trang cây lá Để mà luộc lách ra khỏi Ta không nhớ chính xác lúc đó là canh mấy Nhưng mà trăng tròn mở lối Xôi cả đường cho dòng người đi thầm cảm ơn trời tương trợ, đâu biết chẳng tai họa rình rập trước mắt. dân làng vừa đi vừa nghỉ thấy thuận lợi, cho nên ai cũng mừng trở vô cuộc. nói đến đây, thầy bổng chân thở dài, nhìn ra xa xăm, chốc chốc lại xê tay lại với nhau, như cố kiềm nén giọng bi kịch. một cơn gió thoảng ngang qua, kẻ vươn vấn lên mái đầu pha sương. Ta bắt đầu nghe được tiếng động cơ. mỗi người nhốn nháo hết cả lên, đổi thanh niên của làng dặn dò tất cả bình tĩnh, còn hai trăm thước nữa. Phía trước là một cái hàng động, nếu như có biến cố gì thì sẽ lánh nạn vào đó, sẽ không sao. À, nhưng mà thật không ngờ được, chỉ vừa mới dứt lời thôi, thì đã ta đã nghe thấy tiếng súng đi đoạn. và phía đầu đó, con người đã gục xuống rồi. Tất cả mọi người kinh hãi đào đớn Nhưng không ai dám la lên Sợ đánh động đến cái đám phiến quân kia Chưa kịp hoàng hồn thì hàng loạt những tia chớp Lũ lượt nước qua mắt vậy Ba bốn năm sáu người Không kịp trở tại Lúc này cơn quảng loạn đã tăng tới định điểm Mọi người không còn tỉnh táo Kéo nhau chạy tan loạn Cậu thân sinh ôm hai anh em ta vào trong lòng Vừa chạy vừa khóc Lúc đó ta chỉ biết nhắm mắt lại Ôm chặt lấy cánh tay của cha mình Và rồi khi cách trang động trú ngủ khoảng 20 bước Thì địch bỗng dưng xuất hiện Bắt đầu xả đạn về phía đây à, Ta nhớ cái khoảnh khắc đó Mẹ Cho em gái gục xuống ngay tại chỗ Cha đau đớn hét lên lau mình vào trong biển đạn. Nhưng lúc quăng loạn thì đẩy ta vào trong hang, cho gục xuống trước mặt. Máu chảy ra loàn lộn. Trong một vài khắc tôi đã nhộm đỏ cả cây cối rồi. Ông không kịp tranh trối điều gì hết. Hai mắt mở to như vẫn muốn canh chừng cho ta vậy. Lúc đó tôi còn nhỏ nhưng tinh thần cứng rắn. Nén nỗi đau đớn vào bên trong Ta bò từng đoạn vào sâu trong hang Tối tầm, mù mịt, Hình ảnh cha mẹ và em gái gục xuống Nó vẫn còn cứ quanh quẩn trong đầu Cho lại hiện ra trước mặt Lúc đó ta ước rằng mình lớn hơn một chút nữa Mình dũng cảm hơn chút nữa Ta sẽ báo thù cho cha Cho mẹ Cho em gái của mình Công gian bỗng dưng trùng xuống Sau câu cảm thán của thầy Dài sợi tóc bạc Chi chích những giết đồi mồi Dễ làm cho người ta lầm tưởng về sự tận trải Nhưng cuộc đời đâu phải là một cuốn sách cổ Cứ thấy úa màu Nhào nát Là trở thành đồ cổ, độ quý giá Rồi kháo nhau thành quy chuẩn Không với lật dở từng trang cảm nhận từng hơi thở Từng giọt mồ hôi, nước mắt Nỗi đau thương mất mát Thì may ra mới thẩm thấu được giá trị mà nó mang lại Tôi dựa quá thân vào cuộc đời của thầy Và sự khủng khiếp đáng sợ đang bổ vây lấy tâm trí Đêm đó, đút nước mắt vào trong Ta nghiến răng chịu đựng Ngồi trong góc tối Cảm giác sợ hãi không còn nữa Mà bổ vây lấy là sự cầm phẫn, thù hận Ta đợi thêm nửa canh giờ Thì lò mò bỏ ra Trước mặt là một cảnh tượng kinh hoàng Người chết nằm la liệt Hai cụ thân sinh Và em gái của ta Mỗi người phơi thay một nơi Máu loan thành dòng Chưa kịp ôm lấy thân thể lạnh ngắt của họ đó Thì tiếng súng lại nổi lên Bọn họ dường như đã phát hiện ra ta còn sống Trong giải khắc Tiếng bước chân sọc soạt đồng loạt dàn lên, không kịp ngoái lại phía sau. Ta cứ vậy lao đầu về phía trước, tối tầm, mù mịt. Đằng sau vẫn là tiếng bước chân đuổi theo. Ừ, lúc đó họ có bắt được thầy không? Ta đã có suy nghĩ như vậy trong đầu rồi. Một đứa trẻ 12 tuổi, làm sao đủ sức để rong rủi nguyên một đêm dài chứ? Cơ thể bắt đầu kịp sức. Miệng thở dốc ra tầng hơi. Ta nghĩ mình đã phải bỏ mạng. Chạy thêm một đoạn nữa. Ta không thể chịu đựng nổi, mới ngã quỵ xuống đất. Tiếng bước chân thì mỗi lúc một gần hơn. bóng dưng phía trước mặt xuất hiện ra một luồng sáng lấp lánh. Ta chỉ kịp ngước mặt lại, nhìn. Trước khi mà mọi thứ nó tối sầm lại. Ơ, đó là cái gì vậy thầy? Lúc đó hình như là quá mệt, ta ngất thì không biết đất trời. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm sâu trong một cái bụi cây rậm rạp. Trời vẫn tối ôm như vậy thôi, không còn sức cưỡng dậy nữa. Ta ngửa đầu phó mặt cho trời, thân thể bỗng dưng lạnh toát lên. Và ngay trên đầu, cái luồng sáng kỳ lạ đó lại hiện ra. Nhưng lần này nó không phải là ánh sáng đơn tuần nữa một gương mặt người râu ria sòm sòm đang nhìn chậm chậm vào ta. À, là người nào đã đến cứu vậy thầy? Không, đó không phải là người. ánh mắt của thầy đến tình tiết này thì có vẻ hào hứng hơn. nếu tôi đoán không lầm, khuôn mặt đó rất có thể là một trong hồn, hoặc là với chi tiết bộ râu sòm sòm cũng có khả năng là một âm binh Dưới thời thế lúc đó, ta vẫn chưa cảm nhận được bất cứ điều gì khác ngoài hoàn cảnh mà mình đang trải qua vừa nhìn thấy gương mặt đó, ta đã muốn hét lên nhưng không còn đủ sức Đâu quá là kinh dị, nhất là đối với một đứa trẻ mới 12 tuổi Khuôn mặt nhăn nhiều mắt sắc lạnh, trâu dài quắc thước Nhưng khủng khiếp hơn đó, chính là việc ông ta không có chân Ờ, lúc đó thầy có sợ không? Sợ chứ rất sợ là đằng khác Ta chỉ biết nhìn trăng trố như vậy Không còn đủ sức để mà nói cái gì nữa Chứ đừng nghĩ tới chuyện la hết Ông ấy cứ đứng nhìn chầm chầm như vậy thôi Không nói không rằng Không động đại cử chỉ Nỗi sợ này chưa rơi á Thì nỗi sợ khác lại ập tới Lại thêm những tiếng bước chân của Cái đám tàn sát kia ta nghe thong thoảng là chúng kháo nhau là phải đi tìm cho được một đứa trẻ đó chính là ta sau sự việc sau đó khiến cho ta nhớ mãi tới bây giờ chúng tìm được đến bụi rậm mà ta đang nằm đi hẳn vào bên trong để lục soát mỗi bước chân là một nhịp tim của ta đập bên thình thịch lúc đó trong hồn vẫn có canh thay ha à, đúng vậy Vẫn đứng cạnh ta Nhưng không còn nhìn ta nữa Mà quay ra phía trước Và các con biết không Ta vừa thấy một mũi súng Đang hướng về phía mình Trước mặt là bốn năm tình địch Vậy hoành lấy Nhưng kỳ lạ thay là Dường như chúng không nhìn thấy ta Sau một hồi quan sát Tất cả kháo nhau rằng thằng bé đã chạy thoát rồi Không tìm nữa Mà quay đi ờ, Sao lại có chuyện đó được thầy <cười> đó chính là cái câu mà ta tự hoàng mang với mình lúc đó Nhưng mà lúc đó đâu có còn minh mẫn để mà suy nghĩ cái gì Ta mệt quá, liễm đi lúc nào không hay Khi thức dậy đó thì toàn thân ê ẩm Mở mắt ra nắng trội thẳng vào mặt Ta đang nằm trong một căn nhà tranh Nhìn ra xung quanh toàn là cây cối trùng trụng đẹp đẹp à, Cổ hồng khô khóc Trên chiếc bàn tạm mở bên cạnh là một cái ấm nước Dùng hết sức bệnh sinh Gượng dậy cho uống lấy uống để Nửa mặt lên trời Dòng nước thanh mát đó như có một sức mạnh dịu kỳ Tinh thần sản khoái hơn hẳn Dù bụng vẫn đang ủng ủng sôi đó Vừa đặt ấm nước xuống Thì phía bên ngoài cửa Có một người đàn ông trung niên dáng dốc tiểu phu Nhìn ta mừng trở À, người đó là sư phụ của thầy hả? À, không nhưng mà cơ duyên với người này đã đưa đẩy ta gặp được Thái sư phụ của các con Ông ấy bảo rằng đêm qua đang ngủ Thì bị một người to lớn vạm vỡ Châu dài quắc thước đánh thức dậy Bảo rằng dưới chân núi rằng có một thằng nhỏ gặp nạn. Nhờ ông ấy đến tương trợ Sau khi ta tỉnh dậy Thì hãy dẫn lên ngồi miếu ở ngọn đồi bên cạnh tự khắc sẽ có người đền đoạt. Mới ban đầu ta rất lo sợ khi nghe ông ấy nói, nhưng mà ngẫm lại, tại sao người được nhắc đến lại giống với cái người mà ta gặp như vậy? Tư tưởng đấu tranh dữ dội lắm, thoáng trong đầu là một nỗi nghi hoặc. Nếu đi theo ông ấy, lỡ đâu là tai mắt của lũ giặc, giao nộp ta để hưởng lợi thì sao? Nhưng mà nếu có ý đồ bất chính. Thì đêm qua đã không tốn công mang ta về đây rồi Ờ, tôi thầy có đi theo ông thôi hay không thầy Ta ở lại với ông ấy hai ngày Chào cỏ lót bụng Cảm kích trước ơn nghĩa tựa Thái Sơn Cha mẹ này cũng không còn Ta nhận ông ấy làm cha nuôi Nhưng rồi cái đêm cuối cùng trước khi rời đi Khi đó một đêm mưa gió bão bụng Hai cha con đang nằm ngon giấc. Thì bóng dân cánh cửa bị bật tung ra Và phía bên ngoài Cái người có bộ trâu quắt Trước đó đột ngột xuất hiện Hai cha con thoạt đầu Ôm nhau sợ hãi Tại vì người không ra người mà không ra ma Lại trong đêm tối Thì ta nhiều hơn là chính Ma nhiều hơn người Người ấy không đi vào trong Mà đứng trước cửa nối lớn Bảo với cha rằng phải đưa ta đi ngay lên trên ngôi miếu Bằng không đó Thầy đêm nay bọn tàn sát sẽ đến tiếp Sẽ không tha cho cả hai Cả hai cha con mới bán tính băng nghi Nhưng mà trong lòng ta bỗng dưng có một niềm tin mạnh liệt Bao nhiêu sợ hãi tàn biến Thu dọn tất cả những gì có thể Rồi mau chóng đi theo người đó Ờ, lúc đó thầy không sợ là ma quỷ sẽ hại mình sao? <cười> Nói không sợ thì là bất bình thường Ta rất sợ chứ Nhưng chợt nghĩ lại lúc người này cứu ta khỏi hồng súng của bọn giặc Cho báo mộng cho cha đến cư mang ta Tự dưng ta không còn khoảng cách nữa Biết là vậy, nhưng không nghĩ vậy Trời mỗi lúc mưa một to hơn Hai cha con khoác manh cối vượt trừng dược suối Vừa chạm ngõ miếu thợ thì trời cũng vừa rạng sáng Người đó lập tức biến mất đi khỏi tầm mắt Hai cha con cạn kiệt tinh thần rồi Ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ Ở trước miếu và thở Trong tưởng tượng của ta Chỉ nghĩ nó nhỏ bằng một căn nhà tranh Của cha thôi Nhưng mà không Nó to và dững cháy Như một ngôi chùa dưới đồng bằng vậy Một người trung niên Chắc cỡ bằng thời cha ta Chán vẻ đạo mạo Hối hả chạy ra báo Cả hai vào bên trong Ông ấy hỏi ta có phải là được một người Một ông trâu quắt thước dẫn đường phải không? Lúc đó ta chỉ biết nằm ở thôi Vì một mối lo chính ta Người xa lạ không ai nặng lòng với mình Nếu như mà không có điều kiện đạt ra Ta già cha chỉ biết ngơ ngát Phía bên trong Bà bốn chú đạo đồng Sau này chính là những sư huynh của ta đó xuất hiện ra Ông ấy hỏi ta thêm một lần nữa Nếu đúng là được cái người Có râu quắc thước đưa đến Thì mới nhận vào bên trong Còn không thì xin mời ra ngoài Bây giờ mà ra ngoài Thì còn nguy hiểm hơn ở trong này Ta đành thú thật Dù là nôm nốt lo sợ Ông ấy bật cười thành tiếng Nhắm mắt lại Bấm chỉ tay rồi gật gù. Ông ấy bảo rằng ta tuy nhỏ tuổi Nhưng sinh thời giao khắc thiên địa Ngày tháng năm không phân định rạch trội Giao thời năm mới và năm cũ Căng mạng cao Có cơ duyên thẩm thấu cõi âm tà Nghe như nước đổ lá khoai vậy Ta và cha chỉ gật đầu cho qua chuyện thôi Ông ấy mới xài đệ tử mang cho ta một bộ trang phục Như của nhà chùa Rồi soạn một mâm cơm Mời cả hai quay quận Đợi ta ăn xong á Ông mới bắt đầu đàm đạo. À, có phải là gì cái trong hồng cho quất thước không đây? À đúng rồi. Đây chính là địa điểm mà dân làng được đội thanh niên tình nguyện dẫn tới nhưng không ai gặp nạn giữa chừng đây. Ông ấy đang đợi ở điểm tập kết, thấy tình trạng không ổn, liền cùng đám đệ tử dò xét, tìm kiếm người may mắn sống sót. Nhưng mà hầu như đã gục ngã trước họng súng rồi. Cái người có rau quát thước đó Chính là một đệ tử Hay nói đúng hơn là một âm binh đi theo hậu hạ cho ông ấy Thấy ta chui vào trong hang Liền sai nó theo để bảo vệ Chỉ nghĩ là ta không thể nhìn thấy được Không thể nghe được Cho nên đảnh bảo cái người có rau quát thước đến Để thông báo cho một tiểu phu gần đó Tức là cha nuôi của ta Đến tạm thời ứng cứu Nhưng mà không ngờ Người có rau quắt thước về bấm báo lại á, Là đúng như lời ông ta tiên đoán Ta có căn cơ từ nhỏ Có thể nhìn thấy dạng vật khuất mắt Cho nên âm binh đó mới quay lại Và bảo hai cha con lên ngồi miếu Ủa nhưng mà đó cũng có thể là Những lời xấu rộng vậy chứ thầy Ờ đúng rồi Hai cha con cũng nghi hoặc Người xấu ở thời đó Ra ra như cỏ cây Làm sao mà tin ai được chứ Nhưng mà việc làm sau đó của ông ấy Khiến cho ta nhớ lại Tới bây giờ vẫn nổi già gà Dứt lợi Tại sao nhỏ Diễm mang hũ sành Chứa hai âm binh ra ngoài Gỡ hai lá bùa xuống Rồi thầy bắt đầu tiếp lại Ông ấy sai đệ tử mang ra một cái hũ Trên nắp dán hai lá bùa đỏ chéo dọn nhau Một làn khói trắng tỏa ra nghi ngút Ta quay sang hỏi cha có thấy cái gì hay không Thì cha lắc đầu Người có râu quắc thước từ tự, tự hiện lên trong làng khối mờ ảo Ta quán hồn giật mình lùi lại Cha phải đỡ tài đó, sợ ngã ngựa ra À, với một đứa trẻ 12 tuổi đầu Lần đầu chứng kiến những điều tưởng như chỉ có trong thần thoại Khiến cho ta hồng dứa lên mây Đệ tử của ông ấy thì cười ngạc nghẽo Mặt cho cha ta thì tái xanh mặt mày, Không hiểu được chuyện gì Ông ấy bảo ta lật bàn tay phải ra Từ từ tiến tới Đặt lá bùa vào bên trong Và trong một tích tắc Nó bỗng nhối lên dữ dội Cuối cùng thì một biểu tượng âm dương xuất hiện lên lóe sáng lên rồi màu chóng dập tắt Dường như đã thấu được sự nghi vấn, Ông ấy không nói gì thêm Chỉ bảo hai cha con Nên ở lại lánh nạn Vậy đó chỉ có con đường chết thôi Không còn cách nào khác ta và cha đành đồng ý thuận theo. đêm hôm đó đang ngủ ở gian sau, thì ta bỗng nghe nhốn nháo phía bên ngoài. giật mình tỉnh dậy thì không thấy cha đâu cả. quản hút chạy ra phía trước, thì một hình ảnh tang thương bỗng chốc hiện dậy. cha nuôi đang nằm thoi thóp bên dụng máu, đệ tử của sư phụ ngồi xung quanh, mắt đã chật rơi lệ ra rồi. Cha ta vì muốn quay về căn nhà để gối ghém hết đồ đạc Rồi mới quay trở lại đây trú ẩn Nhưng không ngờ bọn phiến quân nó lại giật chợ ở đó Ông bị bắn cách căn nhà không xa Lê lớp được một đoạn Thì gặp mấy đệ tử của sư phụ Trước khi mà chút hơi thở cuối cùng Cha nắm chặt lấy tay ta Chẳng dò là phải nhận ông ấy làm sư phụ Đời đời tuyệt đối nghe lời ông ấy. Nếu không, cha sẽ mãi không nhắm mắt được. Và một lần nữa ta đổ gục. Mất tất cả. Người thân cuối cùng, vốn là nơi nương tựa, cũng bỏ ta lại mà cha đi. Không còn gì để mất nữa. Đêm hôm đó, ta bái sự, theo thầy hành đạo. Nhưng lúc đó thầy không nghi ngờ gì ông ấy hay sao lão đâu chính ông ấy là người làm ra cái chuyện này thì sao Có chứ Ta có suy nghĩ đó Nhưng khi cha nhắm mắt Bỗng dưng một luồng sáng trắng toát Thoát khỏi thân thể của ông ấy Đó chính là giọng hồn của cha Ông thay ta quỳ lại sư phụ Kể rõ sự tình Xua tan đi nổi nghi hoặc trong tâm trí Trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Sư phụ nói Cha ta đã về nơi Cần phải thuộc dậy Đừng quyến luyến Người đức đoạn không siêu thoát Sau hai biến cố khủng khiếp đó Ta theo thầy ở ẩn trên miếu Ngày đêm tầm sư học đạo hàng ngày ta được theo các sư huynh luyện võ Học cách dễ bùa Tu thiền thẩm đạo đó Thầy ơi Cách dễ bùa mà thầy dạy cho tụi con á Chính là cho sư tổ truyền lại hả thầy? Đúng rồi. Ta học được rất nhiều cách thức vẽ bùa khác nhau, như dùng máu gà, trộn với một loại quả dại màu tím, hay là dùng chính máu của mình để vẽ. Nhưng cái cách mà ta đang truyền lại cho các con lại là cách nhân đạo và không tổn hại đến thân thể. Đó hoàn toàn cũng chỉ là sự tình cờ thôi. Sau khi mà thuần thục mọi cách thức, bản tính nghịch ngợm của một đứa trẻ lại trỗi dậy ta đã phớt lờ lời chỉ dạy của sư phụ, học được ba chữ nho liền lập tức viết nó lên một tờ giấy đỏ, chờ đợi âm binh của thầy xuất hiện ra, dán thẳng lên người ông ấy. ở trong tâm trí ta chỉ muốn đùa giỡn thôi, vì hoàn toàn không dùng máu để vẽ sẽ chẳng tổn thương đến âm khí gì đâu. nhưng mà không phải như vậy, trong một tích tắc âm binh của thầy đau đến hoàng quại. Âm khí thoát ra liên tục Thầy đang thiền định ở gian sau đó Nghe động thì liền ngờ Chạy tới qua chạy Cha hỏi thì ta mới thành thật khai nhận Thầy có chút giật mình Vì không nghĩ dương khí và căn mạng của ta Lại đạt đến mức độ như vậy Chỉ cần dùng tâm trí và dương khí Kết hợp với biểu tượng âm dương Trong lòng bàn tay Thì đã đủ sức truyền năng lượng vào bùa Và gây sát thương cho dòng hồn ngạ quỷ Sau này những sư huynh của ta cố học theo, nhưng mà không tài nào dẫn dụng được. Theo sư tổ các con được một thời gian, ta bắt đầu tương thông giữa tâm trí và dạng vật Có nghĩa rằng dù có viết bất kể chữ gì lên tờ giấy đó, đều có thể dùng để sát thương ma quỷ. Sư phụ bảo là có lẽ ba bốn đời sau cũng không có ai mang nguồn dương khí và căn mạng giống như ta. Cho đến khi uh, Ta gặp được các con đó Đúng là chuyên trời khó đoán mà ờ, Con chưa từng nghe thầy nói Những cái điều này Khi mà dạy tụi con cách dễ bùa đó Đúng rồi Vì điều đó không cần thiết nữa Khi giáp mặt Ta đã thấu được căn mạng của từng đứa Quả như các con Còn đạt đến mức độ cao hơn ta Không cần thiền định Không cần tương thông tâm trí Chỉ cần cầm bút, giấy trắng Thì cũng có thể trở thành bùa rồi Thì ra là vậy Đã từ lâu tôi luôn thắc mắc về việc này Tại sao chỉ với một chữ nho Không ai hiểu ý nghĩa ẩn sau bên trong Mà lại đủ sức răng đe Hay thậm chí là tiêu diệt trong hồn ngà quỷ Quá ra đó chính là nhờ Vào nguồn chương khí hiếm có Bên trong cơ thể của từng đứa Không cần tương thông Không cần thiền định Chỉ cần có nét mực Nguồn năng lượng đã đủ chồi giàu Để tổn hại đến ma quỷ rồi Ờ thầy ơi Có điều này con chưa thấu lắm Vì một câu duyên nào mà Thầy tin tưởng vào sư tổ Và con đường hành đạo bắt đầu từ đâu vậy thầy Cái đêm mà cha mất chung cất trội giả cho ông xong, Ta cùng với đệ tử của sư phụ Quay về miếu Cái nỗi đau âm ỉ Khiến cho ta không tài nào chọc mắt được trước nội bó gối thất thần nhìn vào khoảng không tối mịt các sư huynh khuyên như thế nào thì ta cũng không nghe cứ mãi như vậy cho đến khi nửa đêm thì bóng dưng gió thổi lịnh dữ dội mưa đổ ầu ầu ở phía ngoại sân nó hàng loạt những cái bóng trắng xuất hiện ra rồi tiếng la hết gào khóc thảm thiết giang dội cả một góc trời ta như chết lặng khi mà trước mặt dòng hồn của hai cụ thân sinh và em gái ta cùng với những người trong làng đồng loạt xuất hiện ra. Ta không còn giữ được bình tĩnh, tính chạy ra ngoài thì sư phụ cản lại. Cùng lúc đó thì hàng loạt những cái bóng đỏ xuất hiện, trên tay là đao kiếm, nành vuốt sắc nhọn, gương mặt hung dữ, nước giải thì cháy ròng ròng, tôi mắt sắc như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả vậy. À, đó là ngạ quỷ hả thầy? Đúng vậy Chính là ngạ quỷ Sư phụ mới triệu tập Tất cả đệ tử dùng la bùa đỏ dây ráp lấy chúng lại Tâm binh của thầy cũng xuất hiện ra để tương trợ Thầy dùng một thanh đoạn kiếm Tả xung hũ đột giữa dòng dây của đám quỷ Sau khoảng nửa canh giờ Thì bọn chúng cùng chống đỡ nổi thành bỏ chạy thoát thân Dông hồn hai cụ thân sinh ổn dưng loan lộ Hình ảnh mờ dần trước mắt ta. Chưa kịp nói lời từ biệt, thì sư phụ lập tức cùng với các sư huynh, thu tất cả vào trong mùa đỏ. Đợi sáng ngày mai, mang xuống một ngôi chùa ở dưới chân đồi, nhờ các sư thầy tương trợ cho cái việc đầu thai siêu thoát. Sau khi mà được thầy giải thích, thì ta mới hiểu được, đám quỷ giữ đêm qua muốn đoạt hồn tất cả mọi người để mà tu luyện âm khí cho chúng mài tai tất cả tìm đến chân miếu, rồi tai qua nạn khỏi. À, sáng hôm sau, ta theo thầy xuống ngôi chùa gặp gỡ các vị thiền sư ở trong gian tự. và nơi đó ta được gặp lại cha mẹ và em gái lần cuối trước khi mãi mãi tự biệt. đúng là chưa có nỗi đau đớn nào, bằng cái lời tự biệt chỉ mới rời môi người ở trước mắt. Họ đã dội tan biến Bao dương dấn Đành gửi vào khóe mắt Nấu dày dò Xin cất tận tâm can Môi mấp máy, Kịp đau người phước mặt Phúc biệt ly Dặn vặt khối hương tan Cả đám cuối gằm mặt xuống Dường như khóe mắt đã cay từ bao giờ Tại dỗ dậy xoa đầu từng đứa Biết là không nên Nhưng đau đến vô cùng cuộc đời có bao lần đứt đoạn sau dưới chân ta toàn gai nhọn đá trông thầy ơi rồi sự việc sau đó như thế nào hả thầy à, lúc đó ta mới bắt đầu có một niềm tin mãnh liệt vào cái người mà ta đã bái làm sư phụ nỗi đau qua đi sự hứng khởi bắt đầu xuất hiện ta chuyên tâm tu luyện và dần dần cảm thụ được cõi âm dương thầy chính thức hành đạo, ta bắt đầu từ khi nào vậy thầy? <cười> Nói hành đạo thì không đúng, nhưng mà ta đã bắt đầu sử dụng pháp thuật đã học được. vào một đêm đông lạnh giá, khi đó ta cùng với sư phụ và các sư huynh đang ngồi quay quần đó, thì bỗng nhiên tất cả mọi người đều cảm nhận có thứ gì đó tà đạo, đang vây lấy ngồi miếu, biểu tượng âm dương bắt đầu nhối lên liên hồi. Những luồng sáng đỏ cứ lao qua lao lại trước mặt Sư phụ ra lệnh cho tất cả chuẩn bị đoạn kiếm và bộ chú Lập tức tạo thành dòng tròn khép kính à, Nó có giống với vòng tròn âm dương mà Bọn con đang thực hiện không vậy thầy? Không, hoàn toàn không Đó chỉ là cái thế chân kiện phòng đối phương ra tại bất ngờ thôi Trong tất cả những đệ tử của thầy Không ai có căn mạng đủ mạnh để kết hợp với nhau Thi triển pháp thuộc tinh thông đó đâu Phải chính sau này Ta mới chứng kiến nó Tự sự kết hợp của các con đó à, Vậy sự việc đêm đó Diễn ra như thế nào vậy thầy Sư phụ nói là Đó chính là lũ quỷ lệnh trước quay lại báo thủ Vì bọn chúng bị hớt tay trên Lúc đó lò cứu những trong hồn vô tội Mà sư phụ đã để cho chúng chạy thoát Có lẽ là sau một thời gian tu luyện lập tức tìm đến để trả hận. Bọn chúng kéo đến mỗi lúc một đông hơn, ta nhẫm tính phải gần 30 con đó. Chúng không hiện nguyên hình, mà chỉ tạo thành những vệt sáng lao đi, rồi bất chợt tiến thẳng đến chỗ mọi người đang dàn trận. Sư phụ mới ra lệnh dùng bùa, trấn áp, không được rời khỏi vòng tròn, dương đoạn kiếm về phía trước. Nếu như mà bọn chúng tiếp cận, thì lập tức không lường tay tôi đã nhận qua và sử dụng đoạn kiếm trong lúc tu luyện nhưng bây giờ đối mặt thực tiễn sự quan mang là không thể tránh khỏi thú thật ta có chút run sợ liếc sang hai sư huynh đứng bên cạnh cả hai làm gì thì ta bắt trước làm theo khi mà còn đang mơ màng thì bỗng dưng bọn chúng dừng lại hiện rõ nguyên hình ra lâm lâm một thanh đao sắc bén rồi lao thẳng đến chỗ ta Theo lệnh của sư phụ thì tất cả cùng ném lá bùa đỏ về phía trước Lập tức di chuyển 2 nhập một, Bùa ném đến đầu Thì đoạn kiếm chém tới tóc tới đó Lũ quấy dường như đã mạnh hơn trước rất là nhiều rồi Chúng không hề nào đúng Ngược lại thì vẫn ngoan cố Chỉ lao về phía trước Không lùi lại nữa bước chân nữa Nhận thấy tình hình cấp bách Nếu mà cứ tiếp tục ở cái thế một địch 5, địch 7 như vậy Không sớm muộn thì cũng hào tổn dương khí Mà thất trận thôi Sư phụ mới hạ lệnh cho tất cả lùi lại Đầu lưng vào nhau Đồng loạt đưa bàn tay phải Áp thẳng vào lưng của ta Gần giống như mà cái cách Các con vận dụng dòng trọt âm dương Và mạnh thổ tiếp nhận mỗi năng lượng Ta nhất thời gợi sửng sốt tổng tổ Thành kiếm trình tài lúc đó Nó phát sáng đỏ rực Khiến cho ta giật mình Sức chút nữa đánh rơi xuống đất rồi Ở phía đằng sau Thì sư phụ bắt đầu tích tụ dương khí Thanh đoạn kiếm của người Cũng phát sáng như ta Thầy hét to lên Ra lệnh cho toàn bộ sư huynh nhắm mắt lại Tất cả quay về trạng thái nhập thiền. Cho một tiếng hô to chém Theo quán tính Ta cứ chém loạn xạ lên Bộ nhắc kiếm vùng lên Đã từng vệt sáng lại xuất hiện Xuyên thẳng qua người từng con quỷ còn chúng là hét thấu trời Cơn đào quằn quại Bao chống xuất hiện Cho đến khi tàn biến dầu không trùng đợt ờ, thầy ơi Đây là loại pháp thuật gì Mà sao con chưa từng nghe thầy nhắc qua vậy à, Sư tổ của các con Gọi đó là thiên địa đồng nhất Chỉ khi trong người có luồng âm khí nhất định thì mới phát tiết được sức mạnh đó thôi ờ, Tức là thầy Đúng rồi mọi thứ đều có căn nguyên của nó Sư phụ bảo với ta rằng lúc mà bọn tàn sát xuất hiện Lúc ta di tản cùng với gia đình Tổ dương của ta dường như đã đến điểm kết rồi Vì một cơ duyên nào đó Mà âm binh của thầy xuất hiện Dùng âm khí sẵn có Che lắp cho ta quốc tầm mắt của bọn chúng Sau này khi hồi tỉnh Thân thể ta tiếp nhận Và không thải loại cái luồng khí đó ra Như những người có căn mạng thông thường Vì vậy mà trong thân thể của ta đó Là hai luồng âm dương song hành Có điều gì dương khí mạnh hơn Âm khí kia lập tức trở thành cái nguồn tương trợ Không còn gây hại nữa Nghe thầy kể Tôi bỗng thấy những gì mình trải qua Bỗng chốc trở thành quá nhỏ bé Trong thế giới tâm linh muôn hình dạng trạng này Càng đi sâu Càng dễ bị mê hoặc Bởi sự ly kỳ Và hấp dẫn tột cùng đó thầy ơi sao con không nghe thầy nhắc về uh, sư đệ của mình chính là sư phụ của diễm đó à, đó là một chữ duyên khắc và đi đôi với chữ tà có một chút gì đó xa xăm trong đôi mắt của diễm và thảo khi nghe thầy buông tiếng thở dài nói lòng là điều khó tránh dù là gì đi chăng nữa thì cả hai cũng từng quen biết thậm chí có người còn là môn đồ của sư thúc một thoáng u tư âu cũng là lẽ bình thường. Trên con đường tìm đến chính nghĩa, để chạm vào giạch đích cuối cùng, không những đòi hỏi một đôi chân mạnh mẽ, một cái đầu hướng thiện, mà còn một thứ quan trọng hơn tất cả, đó chính là bản lĩnh. Bản lĩnh để vượt qua sự lựa chọn của số phận, bản lĩnh để vượt qua mọi tà đạo vây quanh. Nhưng điều cốt yếu quyết định sự thành bại, đó là bản lĩnh để vượt qua chính mình. Cuộc đời chưa bao giờ dừng chân để người ta kịp mình cả. Trong một vài thời khắc nhất định, nó còn cố tình đi ngược lại để dỗi xem trong một thoáng ngoảnh mặt ta vừa đánh rơi điều gì. Đến lúc giác ngộ, người ta mới giật mình. Quá trai dù đi lên hay đi xuống, nó cũng chỉ là một con đường mình bước đi. Vì điều gì, thì đó mới là điều đáng suy ngẫm. Sau khi mà tăng bộ khối lửa Cuộc sống thì có khó khăn Vì tàn dư của chiến sự còn sót lại Nhưng không còn khối lửa bơm đạn nữa Chừng đó cũng đủ để cho con người Tận hưởng được sự yên bình Sư phụ của ta sau khi rời bỏ quê nhà Đã lên ngọn đồi này Ở ẩn suốt bao nhiêu năm Quyết định di hành xuống đồng bằng Có khổ giúp khổ Có nạn cứu nạn 20 năm sau Khi đó ta chừng ngoài ba mươi Còn sư phụ đã lục tuần Ta cùng với người và hai sư huynh Bắt đầu thân chinh Qua những ngôi làng lân cận Ở dưới chân đội Tàn dư của chiến tranh thời đó Quả thật rất tàn khốc Khung cảnh tàn quăng Sự nghèo đói, mất mát Vẫn luôn âm ý ờ, Năm đó chính xác là năm bao nhiêu vậy thầy? Nếu mà ta nhớ không lầm Là đầu những năm 1976 Khi đó có một cái duyên như thế này Mà người ta mới công nhận Trọng trái những người hành đạo Như sư đồ của ta Đó là chính vì sự mất mát quá lớn Sự trong ngóng những người con Người chồng Người cha trở về Mà chưa lúc nào hậu phương bình yên trong lòng cả Mỗi lần có thơ gửi đến Thì sớm làng lại nơm nớp lo âu Vì sao? Vì người ta sợ... Đó chính là giấy chứng tử. Người sống sót trở về là một đặc ân, Người không mai nằm xuống, Đó là sự hy sinh. Nhưng có người dù đã rõ sinh tử, Nhưng mãi không thấy quay về. Đó mới là cái nỗi lo cành cánh, Nỗi đau đớn không thể tả xếp. Sư phụ đồng cảm với nỗi mông mỏi, Vì thân sinh của ông cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy. Ông quyết định dùng pháp thuật Để mà tìm kiếm những người tử nạn Giúp cho bà con à, Bằng cách đi tìm những dông hồng của họ hả thầy Nhưng mà làm sao biết chính xác Mà tìm hay là nhận diện được họ Ừ Sư tổ các con thoạt đầu Tra cảo thông tin Chưa tiết lộ thân phận thật sự của mình Khi đó người ta vẫn còn nặng nề Về cái chuyện này lắm Cộng thêm đầu óc về bộn Cơm không đủ ăn Áo không đủ mặt Một câu nhờ giả lại sợ Không trả đủ ơn, đủ nghĩa Trên danh nghĩa là những người may mắn thoát chết trở về Muốn phụ giúp bà con Việc nặng, việc nhẹ Quynh đệ ta cũng hằng hái Cho nên được bà con quý mến vô cùng Sư phụ bắt đầu hỏi thăm động viên Nắm giữ thông tin về người thân mất tích của từng hậu Sai ta ghi chép đẩy mỹ chi tiết Sau đó thầy trò mới quay về miếu, bắt đầu công cuộc truy ma, tìm người. Săn độn, khoai độn, cây rừng trao chạy, ngày qua ngày. Suốt hơn mười mấy ngày rộng rã, cuối cùng thì cũng tìm ra được phần nữa. Kẻ may mắn thì còn cha thịt. Người xui rũi xương trơ mấy phận, giật bất ly thân dữ để làm chứng thật đó. Ờ, sư tổ giao tiếp với những trong hồng của những người tử nạn hả thầy? Ừ, đúng vậy. khi là sư phụ, khi là ta với các sư huynh. nhưng mà đắc lực nhất vẫn là năm con âm binh của thầy. họ chia ra từng ngã, âm khí hòa âm tà. bất cứ nơi đâu có dòng hồng đều tìm đến để mà suy xét. kẻ nhớ được lý do mình tự nạn, người nhớ nơi mình chôn vùi thân xác. mỗi thông tin nhận được đều quý giá hơn là bạc vàng. mỗi huynh đệ một tay. Còn da còn thịt Để trước sân miếu Xương trời quá cốt Thì đặt sẵn giải thừa Ờ rồi bằng cách nào Để người ta tin đó là thân nhân của mình vậy thầy Sau khi mà tận tâm tận lực Sư phụ sai một sư huynh xuống dưới Dẫn đường cho bà con lên nhận diện thân nhân Lúc đó người ta vừa mừng trở vừa nghi ngờ Không thể trong vòng mười mấy ngày Mà tìm được nhanh đến như vậy Nhưng dù bán tính bán nghi, tình cảm máu mũ buộc họ phải theo chân lên đồi. Lên đến nơi rồi thì những người may mắn trọn vẹn thân thể, được nhận diện mau trống rồi đưa xuống. Vì còn lại mới thực sự là khó khăn gấp bội. Những bộ hài cốt đã phân quỷ. Nếu có vật dụng cá nhân hay hội môn quen thuộc, thì đã được bà con nhận hết rồi. Số còn lại không làm sao xác nhận hay là buộc người ta tin đó là người thân của mình Mà mang về hậu sự được. Bây giờ chỉ còn đúng ba bộ hài cốt đã chưa được xác định. Dung hồn của ba người họ đang ở phía trước, nhưng mà ngạc thầy, làm sao kẻ không căn cơ có thể nhìn thấy được? Thầy mới sai sư huynh vào trong lấy ra một cái lọ nước, phía trước được bọc lại bằng một lá bồ vàng, cho tiếp tục tất cả mọi người thoa nhẹ lên mỹ mắt sau khi mà ông ấy đã thực nghiệm đầu tiên cho mọi người an tâm, à, đó có phải là khai âm nhãn không thầy? đúng rồi, khai âm nhãn thở sơ khai được luyện bằng máu và dương khí của thầy pháp đạt đến một độ nóng nhất định thì sẽ tụ nước. Sau này để hạn chế tổn thương cho thân thể, đến đời của sư phụ ta nó được luyện bằng âm khí của ngạ quỷ dùng hàng khí. Tức là khí lạnh trong cơ thể của thầy Pháp Tác động vào luận âm khí đó Đến khi ngưng tụ thành nước Nước đó được gọi là khai âm nhãn Sau khi mà mọi người thoa nó lên Thầy gọi ba dông hồn vào Đứng trước từng bộ hải cốt của mình Vì thầy biết người không có căn cơ Thầy cho dù có dùng khai âm nhãn Cũng không thể thấy rõ thân thể dông hồn bèn dùng những hồi ức năm xưa gợi mở Những chuyện bí mật Rồi những thứ thầm kín trong tư gia Đều được thầy nói chính xác Khiến cho tất cả Kinh ngạc tột độ Sau một hồi không phản biện được nữa Mỗi người mới khấu đầu tạ lỗi Theo chỉ dẫn của thầy Nhận đúng hại của thần nhân về Để làm hậu sự Cái lúc mà người ta dùng khai âm nhãn tôi nhìn thấy giông hồn người khuất mặt Họ có phản ứng gì không thầy? Có chứ Chất dữ dội là đàn khắc. Đầu tiên là sợ. Tiếp theo là nghi ngờ. Và cuối cùng, sau khi mà nghe thầy lý giải, tất cả hòa lên cốc nước nở, khiến cho ta cũng chật chạnh lòng. Nghĩ về cái tàn cảnh của năm xưa, không có nỗi đau nào lớn hơn sự mất mát hết Sau sự việc đó thì tiếng lạnh đồng xa. Người ta bắt đầu kháo tai nhau rằng, Có một ông thầy Pháp cao tay Có thể tìm được thân xác của người tử nạn Của trả ơn dân lên tới tận miếu Sư phụ nhất quyết không nhận Bà con vỡ trách đó, Thì chỉ dám lấy qua mạo hay lương thật mà thôi Dành tiếng vàng xa tới tận những cái phường Những xã lân cận Và người nhà của sư đệ Đã tiệm thấy à, Để tìm người thân sau thầy Không Để nhờ cứu mạng cho một đứa trẻ Tôi cảm nhận được có một chút gì đó nặng nề Trong hơi thở của thầy Trải lòng nếu có Chính là bắt nguồn từ chữ chuyên này Hôm đó sư đồ ta đang thiền định trên đội Thì bỗng dưng có một người phụ nữ Khoảng ngoài 25 Đến để cần sự giúp đỡ Thoạt đầu cứ nghĩ là tìm người thân Nhưng mà không phải Cô này kể rằng hai vợ chồng có một người con trai 5 tuổi Chẳng hiểu sao gần một tháng Ờ uh, Cô bắt đầu nằm mộng Thấy có một người đêm nào cũng tìm tới, đòi bắt con của cô đi Hai ngày gần đây Đứa bé cứ liên tục sốt cao Hay là thơ thơ thẩn thận, Mang lên trạm xá Thì không tìm ra bệnh Sư phụ nghe xong ngẫm sự chẳng lạnh liền bảo ta cùng đi đi mà xem xét Cơ phụ nữ này ở cách ngôi làng dưới chân đồi không xa Xá này không chịu quá nhiều tàn dư của cuộc chiến Cho nên nhà cửa khang trăng So bị với những vùng lên cận thì có thể gọi là khá giả đó Ta vẫn nhớ như in tầm trạng dạng, Khung cảnh âm u Vừa đặt chân qua ngõ thì đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc vang trời Câu này kể rằng cứ bắt đầu chạm giàn trở đi Có hôm thì thằng bé nhốt mình sau bếp Đọc thoại một mình Có hôm thì nằm giường la hét cốc thăng Sư phụ không dội vào bên trong Đứng ở trước cửa chính Nó nghiêng một hồi đó liền sai ta dán hai lá bùa vàng trước cổng ờ, Để làm gì vậy thầy Lúc đó ta cũng nhất thời Không hiểu được hàm ý của sư phụ Thường sẽ dùng để bắt ma diệt quỷ Nhưng mà lần này ta cũng thấy rất lạ Nhưng chưa dám hỏi Chỉ biết làm theo thôi Thầy rút thanh đoạn kiếm trong người ra Đặt xuống đất dùng lá bồ đỏ kẹp chặt trong tay Nhắm mắt lại Chỉ trong vài khoát thôi Thanh đoạn kiếm bỗng dưng dịch chuyển Cái mũi hướng về phía trái của thầy Trong sự ngỡ ngàng của gia chủ Và kể cả ta Mở mắt ra Thầy nhặt thanh đoạn kiếm lên Rồi chậm rãi đi vào trong nhà Thì bên trong là một đứa bé khẳng khiêu, đang nằm bó tròn ở trong chăn. Nó khóc thúc thích. Tụi đàn ông ngồi trên giường, chà đứa bé. Thấy sư đồ của ta thì liền dội vàng đến để giải bài. Sư phụ nghe xong không nói không rằng. Dùng lá bùa trên tay lúc nãy, áp vào người đứa bé. Thì bỗng dưng nó im bặt, Từ từ quay đầu sang, tố mắt nhìn. Trong ánh mắt nó chứa đựng toàn là sát khí. Sư phụ bóng dương bật cười thành tiếng Khiến cho gia chủ hút quản lịch Ta cũng quan mang chẳng hiểu chuyện gì Thầy đứng dậy bảo gia chủ ra ngoài Có việc dặn dò Vừa mới quay lưng đi Thì đứa bé lại tiếp tục khóc Cha của nó sốt ruột tính quay vào Thì bị thầy cản lại Sư phụ bảo là trong nhà Đang có một dòng dữ Tử nạn trong chiến trận Không phải lính trắng Mà là một đứa bé Quang khí đặng nhiều, khiến cho nó không siêu thoát mà tìm người thế mạng. Đứa bé này là người được chọn, Chẳng rằng đêm nay đúng giờ tiếp Người sẽ quay lại, Gia chủ nhớ đóng kín cửa, Cầm lá bùa này. Nếu mà đứa bé có biểu hiện mất kiểm soát, Thì lập tức trấn áp chậu người. Sao lại chọn giờ tí vậy thầy? À, thoạt đầu thầy cũng không hiểu, Nhưng mà trên đường về á, Có thắc mắc Thì sư phụ mới giải đáp là Lúc chạm tay lên đứa bé Thì luôn âm khí trong người bất định Cứ dịch chuyển qua lại Với lục phủ ngũ tạng Chứng tỏ là dông nhi này không phải tầm thường Giờ tí là thời điểm Mà tất cả các trong hồn Trở về trạng thái hoàn chỉnh Và mạnh mẽ nhất Thầy muốn hỏi cho cặn kẻ Trước lúc bắt đi Thanh đoạn kiếm dịch chuyển Lúc mà vừa mới vào đã ấm chỉ cái điều đó. Âm khí phân tán ra xung quanh, Tưởng trong người, nhưng không phải trong người. Bước cho một bước, người hợp mạng cũng say sẩm mặt mày, nặng hơn là mất tự chủ, dẫn đến hậu quả khó lượng sư phụ quay về miếu triệu tập âm binh, mang theo bát quái phục trận. Ủa, sao con chưa nghe đến cái điều này vậy thầy? Bát quái phục trận đó. Thật ra nó là một cái rương nhỏ Bên trong có một mảnh giấy in hình bát quái Dụm đỏ bằng máu gà Và được vẽ bằng dương khí của thầy Pháp Gần giống như là cách thức dẻ bùa cổ vậy Đúng giờ tí Hai thầy trò bắt đầu di hành Thầy để âm binh vào trước dò xét Gia chủ vẫn không hề biết cả hai đã đứng ở trước cửa Bên trong thì lại lắc ánh đèn Tiếng trẻ con la hét liên hội đã dẫn ta ở ngoài. Nếu mà thấy nguồn âm khí nào thoát ra, thì lập tức dùng bát quái phục trận thu giữ lại. À, nó giống như cái cách tụi con dùng lá bùa để hút trong hồn ngạ quỷ vào trong thầy. Dọn, đúng vậy đó. Thầy cũng thắc mắc tại sao không dùng bùa mà phải dùng bát quái. Thì sư phụ bảo là nếu dùng bùa, luồng âm khí phân tán quá yếu sẽ ngay lập tức bị tiêu tan bắt quái phục trận Giữa bắt giữ Giữa có khả năng duy trì Không cho âm khí tổn hại đó Ờ có nghĩa là sư tổ không muốn giết cái dòng gì đó sao ừ. Sau khi mà âm binh trở ra Thầy mới bắt đầu khoan thai đi vào trong Cửa ngõ thì được mở tang quan Gia chủ mặt cắt không còn giọt máu Đứa bé đang chạy nhảy lung tung Đập phá đồ đạc Miệng không ngừng la hét Thấy sư phụ xuất hiện Hai mắt nó bỗng dừng đỏ rực lên Có ý muốn lao tới ăn thủ đủ Thì ngay lập tức âm binh của người ngáng được, Đứa bé sợ hãi tính bỏ chạy đi Thầy phớt tay ra hiệu cho âm binh nhập vô sát đứa bé Đẩy cái dòng nhì đó ra bên ngoài Và trong một tích tắc thì hai luồng âm khí phát ra Ta dùng bát quái phục trận thu hết chúng vào bên trong Cái dòng đang muốn phân tán để dễ bề thoái thác Sau khi mà mưu kế bị bại lộ Nó không chịu xuất ra Mà ngoan cố ở lại Dặn vặt thân thể của đứa bé Không chống trả lại âm binh của sư phụ Người mới ra lệnh cho âm binh thoát ra ngoài Nếu mà để lâu sẽ tổn hại Đến thân thể của đứa nhỏ Cho lập tức dùng hai lá bùa đỏ Dán chặt chậu Hai bắp chân Đứa bé quỳ rạp xuống đất Giái lại sinh thà mạng Trong sự quản hốt của gia chủ Cha mẹ tưởng con mình bị làm sao Xót xa tính chạy lại Thì bị nó đẩy mạnh ngã ngửa ra sao Sư phụ mới bảo ta mang bác quái phục trận vào trong Đặt lên bàn Và bắt đầu tra hỏi nó Toát đầu thì nó chỉ ngoan cố im lặng Hỏi đến đâu ẩm ờ đến đó thôi Người mới bèn mở dương Lấy tâm giải bắt quái ra Mỗi câu tra hỏi là một lần áp sát lên thần thể nó Nó bắt đầu đau đớn hoàng quại, sinh tha liên hội. Sau cùng cũng chịu khai nhận là mất ở trong bụng mẹ. Cha thì tử trận, dứt trưởng không nơi nương tựa, mới nhập vào đứa trẻ này. Thầy bảo là có chịu theo thầy, tu luyện thành âm binh hay không. thì nó đồng ý. Cuối cùng thì cũng quy phục, chui vào trong gương. Nhưng mà có một điều khá là bất bình thường. Sau khi mà giông di ra ngoài á, đứa trẻ ấy ngay lập tức trở lại với trạng thái bình thường, vui vẻ nói cười, gọi cha kêu mẹ. Không có bất cứ một biểu hiện nào về việc tổn hại dương khí sau khi mà bị mượn thân xác trong một khoảng thời gian dài như vậy. Sư phụ mới liền kéo tay nó lại, kiểm tra, thấy âm khí vẫn còn sót lại. Nhưng mà thật không ngờ là thân thể của nó giống hệt như ta vậy có thể chuyển quá âm khí thành dương khí một cách chống vánh Nhận thấy cân cơ quá cao, thầy không muốn bỏ lỡ một nhân tài, mới ngỏ lời mong gia đình cho theo người để mà lên miếu học đạo. Vì cảm động trước ơn nghĩa ngút ngàn đó, cha mẹ đứa bé lập tức đồng ý. Sau khi nhận được cái gật đầu của nó, dù mới nhỏ tuổi thôi, nhưng nó có vẻ rất hứng thú. Khi mà nghe sư phụ giảng đạo Và đứa trẻ này á, Là sư thúc của tụi con phải không thầy Đúng rồi Nó là sư đệ duy nhất của ta Cũng vì nó mà sư phụ Không nhận thêm bất cứ đệ tử nào nữa à, Chuyện là sao vậy thầy Trong những câu chuyện trước đây Tôi cũng từng có thắc mắc là tại sao Không thấy thầy nhắc đến những sư đệ khác Thì ra tất cả cũng chỉ có nguyên nhân sâu xa Dưới thầy Chỉ có một người Và sau đó sư tổ không nhận thêm bất kỳ ai làm đệ tử nữa Sau khi mà được gia đình chấp thuận Thằng bé được cha mẹ cho lên miếu Ở dưới sư phụ Chiều đến thì đón về Những hôm đi học cơ thiếu kiếu Nó được cái sang dạ Lại mang thân tuyệt kỷ Toàn bộ pháp thuật cho phương pháp nhập môn Đều tiếp nhận một cách trơn trụ Thời gian thấm thoát qua đi 13 năm sau Nó cũng đến tuổi trưởng thành Bắt đầu có những ước mơ Hoài bão to lớn Nhưng đặc biệt là sự ham muốn Tình cảm trai gái Bản chất trong thu đạo Không gưỡng ép những điều đó Nó khác hẳn với việc quy y cửa Phật Trúc bỏ bụi trần Nó bắt đầu bọc phát tính dâm dục Hay chiêu ghẹo con gái ở dưới dùng Dùng pháp thuộc học được Khoe mẻ thiên hạ Ai có sự cần Nó đều kiếm cớ mưu sinh để mà lấy lợi lộc. Đỉnh điểm là có một lần Ở xã có một gia đình nọ Hai cụ già yếu lạc mất con mấy chục năm Mỗi mòn tìm kiếm trong vô vọng Nó hay tình Liền lén lút tới tương trợ Trời, có tìm được người đó không thầy? Tìm được Nhưng già cảnh quá khó khăn Hai cụ không có gì để đền đáp Nó cứ hàng ngày đến đòi Bữa thì ít trao Bữa thì dạy bát gạo Tiếng xấu truyền đi Đến tài sư phụ Người dẫn đến tiếng mặt Đủ nó ra khỏi môn hộ Từ đây không còn nghĩa sư đồ Nó không những không hối lỗi Mà còn có ý bật lại Tối đương thời bồng bột, Cái tùi nó quá lớn Lại chọn sai con được Một năm sau Nó cùng với gia quyến chuyển đi đâu không ai biết Bắn đi một thời gian tưởng đâu biền biệt Thì nó cùng với gia đình bất ngờ Quay về thăm hỏi sư phụ Tuy vẫn là như vậy Nhưng tình nghĩa đâu phải một sớm một chiều mà cạn được Sư phụ vẫn tiếp đón theo lẽ thường cho phải đạo Khi đó sư đệ của ta đã có thêm một người em gái. Sư phụ chẳng quyến luyến nên không hỏi gì thêm. Kể từ sau đó, người tuyên thể sẽ không nhận bất cứ người nào để mà làm đệ tử nữa. Bọn tôi hơi giật mình trước tình tiết này. Nếu đúng là như vậy, thì đứa em gái đó chính là chị dâu của Thư rồi. Có lẽ vì sự có mặt của Thảo và Diễm ở đây, cho nên thầy không muốn đi sâu vào nữa. Ánh mắt có chút đượm buồn, có chút tiếc núi, có sự lưng chừng của lòng thương hại Thầy ơi, con có điều này thắc mắc đã lâu, bữa nay muốn hỏi thầy để được sáng tỏ Vì sao sư thuốc lại không có ý tốt với thầy vậy? Đó là sự lầm tưởng đến từ đầu óc non nớt của nó khi xưa Tuy thua kém tuổi ta rất nhiều, nhưng đã nhập môn thì vẫn là quỳnh đệ theo lẽ thường Những lúc tu luyện bùa pháp Hay là những lần hành đạo Ta đều lanh trí Hoặc nhanh hơn nó một bước Tuy là không nói ra Nhưng mà ta hiểu rằng vốn dĩ trong lòng của nó Đã có sự đố kỵ từ lâu Lúc nào cũng muốn chứng minh với sư phụ rằng Nó hơn ta Cho nên giả tâm ngày một lớn Thầy vừa dứt lời Thì bóng dứt nhỏ diễm quy sạp xuống Hai mắt đỏ khoe Khiến cho tất cả hết sức bất ngờ Thầy ơi Con con xin tạ tổ với thầy Còn Con đứng dậy đi Con không hề có lỗi Kẻ giả tâm luôn muốn người khác Dúng bạo hắc ám như mình Người nên trách là người đi trước mà Tỷ ra là chuyện năm xưa Nhà Diễm nghe tới lời sư phụ của mình Ủa mưu hãm hại thầy Nhưng may mắn chưa bị tha quá Chứ nghĩa tình vẫn còn huyên dạng Sự báo dung của thầy quả thực Không có gì đông đếm được Với người Có lẽ mọi sự đều có căn nguyên Trách hay không trách Chuyện đã qua rồi Quan trọng là tận nơi tâm can Chính ta đã phân định Hạ cớ gì phải lo lắng thêm cho nặng Còn đứng dậy đi Từ lâu Thầy đã không còn Để đến chuyện đó rồi Ta còn cảm ơn số phận à, Quán cuối đời ạ còn có con chăm sóc phụng dưỡng, phước đức còn như đủ đầy. Nhưng thầy có một nỗi canh cánh trong lòng, là tại sao con lại gặp được sư đệ của ta? Dạ, năm đó cha mẹ con trở bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời. Bà con họ hàng xa lánh, cho nên con phải bươn chải đi kiếm sống. Để em ở nhà lại không an tâm, cho nên dẫn nó theo ra chợ. Ai mướn gì làm đó Ông đó chỉ đói bụng Hai chị em ngồi tựa đầu Vào một căn nhà ở gần đó Công ngờ chính là nhà của sư phụ Ông ấy về thấy Không chửi bới mà còn ân cần hỏi hang Sau khi nghe con kể lại Liền có ý muốn nhận nuôi hai chị em Ấn tượng trong đầu con Sư phụ là một người điềm đạm Ít nói Hết mực yêu thương hai chị em lúc đó thầy chung sống với một người phụ nữ nữa, nhưng con hỏi thì bảo chỉ là nương tựa chứ không có cưới hỏi gì hết. Có một lần nhà đi vắng chỉ còn hai chị em thôi, thì bỗng dưng trong căn phòng của thầy có một người cao lớn, phạm vỡ xuất hiện ra. Nhìn kỹ thì không giống với người thường, cứ bay lơ lửng như không trung. Con sợ quá la hét lên. đúng lúc đó thầy về và nhìn thấy, vô tình phát hiện ra căn mạng và dương khí khác người của con. Cho nên hướng con đi theo con đường của thầy. Cũng nhờ đó con mới biết ông ấy là thầy pháp. Sau một thời gian, sau khi con đã thuận thục trong việc hành đạo rồi, sư phụ mới bảo con giúp cho thầy một việc. Vì ơn nặng nghĩa sâu, con đồng ý bất chấp luân thường đạo lý, chính là tìm đến nhà thầy để ủ mưu hãm hại. Con không biết bằng cách nào mà ông ta đã biết được chỗ này, rồi dẫn con đến. Bắt đóng giả thành hai chị em ăn sinh trước cổng Thầy mũi lòng Thương con Nhận con vào nhà Từ khoảnh khắc đó Từ chưng con không còn ý ta ý gì nữa Khoảng thời gian ở bên cạnh thầy Đã cảm quá hoàn toàn tâm trí của con Cho dù Vẫn còn rất nhiều sự dằn dặt Sau đó vì không chịu nổi nữa Con tính quay về báo cho sư phụ là Con không làm được Thì tới nơi Người ta bảo ông ấy đã chuyển nhà đi Mãi sau này ở lần chạm trán đó Con mới được gặp lại Thì cha nguồn cơn sâu xa là như vậy Phải công nhận một điều Giả tâm của con người quá đáng sợ Sau bao nhiêu năm dặn Phật Hàm muốn thấp hẹn đó vẫn tồn tại trong suy nghĩ Bất chấp những lương thường đạo lý Tìm cách hãm hại người Mà mình từng gọi là sư huynh Đúng là chuyện đời khó nói Muôn hình dạng trạng Trái đất trọn thật Có lẽ hắn ta không ngờ bọn tôi chính là đệ tử của thầy Nếu như không có sự việc ở nhà thư Biết đầu này đầy mai đó Hắn tu luyện tới cực điểm Thầy đơn phương độc mã Hậu quả sẽ có lượt biết bao Lúc gặp con Thầy đã sớm nhận biết rằng Tuy không dám khẳng định Như đinh đóng cột Nhưng những người mang hai luồng âm dương trong cơ thể Trên thế gian này không có nhiều đâu. Phải có sư phụ cao tay Đệ tử mạng lớn Mới mong tu luyện được Ta đã sớm nhận ra sự đặc biệt đó Trong thân thể con Nhưng làm sao có thể nghi vấn được Một đứa trẻ đáng thương như vậy à, Biết đâu Sau bao nhiêu năm ở ẩn Đạo sĩ nhiều như mây, cho cũng có những người khác thường mà ta hồ đồ không nghe danh Nhưng cuối cùng thật không ngờ Người đó chính là người mà ta không muốn nghĩ tới nhất Thầy ơi Có muốn nghe tiếp khoảng đời gì sau này của thầy Từ lúc từ biệt sư phụ Rồi tự mình hành đạo đó Tôi buộc phải hướng câu chuyện Về lại nơi bắt đầu Sợ rằng càng đi sâu Diễm sẽ càng nhằn vặt mình hơn nữa Thầy kẻ đàn hắn giọng Đưa tay lên xoa đầu Diễm Nhớ nhất thời cảm động Hai mắt đã trưng trưng từ lúc nào Tăng toàn trái dậy liền sang ngồi cạnh An ủi dỗ chị Hớp một ngụm nước trà Để bắt đầu tiếp tục câu chuyện Sau lần đó thì sư đồ ta Vẫn quanh quẩn tu luyện ở trên miếu Ban ngại các sư huynh xin phép thầy xuống Để làm lụng kiếm sống Làm ở đây là làm thuê làm mướn Nhất quyết không dùng chuyện hành sự Để mà hưởng lộc đâu Nhưng rồi tiếng lành vẫn còn đó Khi yên ổn, người ta lại nghĩ đến chuyện nhà cửa, đất đai, sinh con đẻ cái. Thế là môn đồ ta lại có cái để làm. Kẻ thì nhờ coi ngài lành tháng tốt. Người tìm đến xin chỉ dẫn đất đai phong thủy. Lắm lúc lại có mấy vụ ma nhập quỷ hành. Vì ngài đó dông hồn chất dưỡng, quán khí ngút trời. Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn ngày qua ngày mấy năm sau thì sư phụ qua đời hưởng thọ cũ tuần trước lúc mất đó người có để lại di nguyện rằng hãy chôn thầy phía sau ngôi miếu sư huynh đệ được lựa chọn cuộc sống cho riêng mình niêu động việc hành đạo và mưu sinh thầy cho phép nhận lợi lộc trong khuôn khổ đạo đức và khi chôn cất xong không có bất kỳ ai được ở lại miếu hết cho đến tận bây giờ, ta vẫn không hiểu được hàm ý của người. Vậy sau đó mọi người có rời đi không thầy? Không ai dám thất quy. Sau đám tang của sư phụ, sư huynh đệ nói lời từ biệt nhau. Hẹn cuộc sống duyên mãn sẽ có ngày tái ngộ. Ta thì kinh qua không biết bao nhiêu vùng đất, đối mặt với vô vàng dông hồn ngạ quỷ, thành tựu cũng có. Yên tâm cũng có Coi như viên mãn nửa phần. Được một khoảng thời gian Ta quay về chốn cũ, Nghe ngóng tin tức ngày đêm Nhưng không sao tìm gặp lại được Các sư huynh Cuối cùng đành bất lực Ta lại rông rủi Tìm đường lên thành phố Và dùng số tiền tích cướp được Mua căn nhà cấp 4 Ở sớm các con đó à thời gian nhanh thiệt không thầy thấm thoát một cái đó, đã rất lâu rồi cái từ ngày tụi con có cơ duyên với thầy à, nói đi phải nghĩ lại đêm hôm đó khi âm binh của thầy vào khai báo ta chút chút nữa đã không cầm lòng được đó thầm cảm ơn trời đất cuối cùng thì sau bao nhiêu năm trông rỗi cũng có ngày ta tìm được người nối nghiệp không những một Mà là bốn, rồi năm, rồi sáu Phước đức ba đời cũng chỉ đến vậy là cùng thôi <cười> Ta không vợ, không con Không họ hàng thân thích Lại có duyên gặp được sáu đứa trẻ này Coi như là quan hỷ rồi Thầy ơi Người phải cảm ơn là tụi con mới đúng Nhờ cơ duyên gặp được thầy Tụi con mới hiểu đâu là đạo lý của cuộc đời đâu là hướng đi chân thiền mỹ mà con người cần phải nắm bắt. Nhưng mà rồi cuộc chinh chiến, những lần hành sự đối mặt với vô vàn dòng hồn ngạ quỷ, có những lúc tưởng như xui tay, Nhưng mà sức mạnh tinh thần của tình yêu thương đã vượt lên tất cả. Bây giờ lắng nghe thầy kể mà con cứ bồn chồn mãi trong người. Con không dám nghĩ là nếu mình ở trong hoàn cảnh của thầy năm đó, thì có đủ bản lĩnh, đủ sự lì lợm để vượt qua hay không nữa. À đã đi hết ba chặng đường của cuộc đời rồi. Bản thân thầy cũng chẳng còn ham muốn gì nữa. Duyên, nghiệp, âu cũng là cái lý lẽ của số phận. Thiên hạ người tốt kẻ xấu, âm dương lẫn lộn, điều gì chính nghĩa tự khắc sẽ nổi bật lên thôi. Cháu, con xin tiếp nhận lời cháu quấn của thầy. À, cũng khuya rồi, bây giờ trong nghỉ ngơi cho khỏe đi thầy. À. Các con vô ngủ sớm đi Ngày mai ta nói con Diễm Làm một mâm cơm Do thầy trọ ta quay quần và... <cười> Bây giờ chỉ còn lại 6 đứa trẻ ngồi trầm ngâm Có lẽ ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình Câu chuyện về cuộc đời của thầy Làm cho tôi cảm thấy Mọi giấc giả lo toan Mà bản thân từng lo ngại Bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng vô cùng Ai cũng có số phận của riêng mình vượt qua thì tốt Chấp nhận cũng chẳng sao Nếu như không thể thắng được Thì chí ít cũng phải dỗ ngực tự hào rằng Ta đã cùng với nó sông hành ngang dọc Suốt trong quãng đời Dài đặng đắng Bất phân thắng bại Đang uống trà Thưởng thức ánh trăng Thì bỗng chiếc một luồng âm khí Bay ngang qua chỗ bọn tôi Hai âm binh của thầy bất thành lệnh xuất hiện ra Mở miệng cười lên Lần nào cũng vậy Chỉ cần thấy hai người họ là thấy vui vẻ yêu đời hơn rồi. <cười> mấy cái đứa nhỏ này, về sao không diện kiến ta đây? <cười> à, lúc nãy tôi còn tính chào ông, nhưng mà sợ diện cấp quá cho nên quên mất thôi à. Dứt lời, tôi lấy lá bùa trong người phóng thẳng về phía hai âm binh. Nó dừng lại trước mặt họ, bay lơ lửng dài giọng rồi lập tức rơi xuống đất trong sự trầm trọng của bọn tôi. Đúng như tôi nhận định, thân thể của họ càng ngày càng mạnh hơn âm khí tỏa ra ngút ngàn, đến độ đã đứng cách xa hơn một thước mà vẫn cảm thấy hơi lạnh tỏa ra. <cười> Hôm nay còn tính thử ta sao? <cười> Con thử trước rồi mới dám hỏi. ai ông đã luyện đến mức độ này rồi sao? <cười> ta đã đạt được đến cảnh giới tiếp nhận được năng lượng từ la mua và âm khí cung ma quỷ vào người. chuyện ngại mỗi đoạn kiếm thôi. Những thứ còn lại không thành vấn đề. <cười> Dạ, để con xem thử Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn qua thằng Toàn Có ý muốn thử sức với hai âm binh của thầy Nó kẹp lá bùa vào trong tay Hai thằng xông ra một đối một Hai âm binh thu dội đoạn đau Nhảy sang tránh né Những thế giỏ boxing mà tôi học được Cũng không linh hoạt bằng sự di chuyển như chóp mắt của âm binh Thằng Toàn sử dụng cú đá liên quan trên không Nhưng vẫn chẳng thể tiếp cận được hai người họ à, Trời, con mệt quá Tôi không chờ với hai ông nữa đâu à, Mày có đánh thì đánh đi Toàn à, Thôi bà trông rồi <cười> Mấy cái đứa nhỏ này Sư phụ đang nằm nghỉ đó Thầy vỡ trách cho bây giờ Tôi hai chúng ta vào bên trong đây <cười> Sau một hồi đắm đá Công nhận là mệt bỡ hơi tai Tôi với thằng Toàn ngao ngán nhìn nhau Không ngờ hai ông ấy đã đạt đến cảnh giới như vậy thật nể phục pháp thuật của thầy Dương khí của thầy có lẽ còn đau lắm Bọn tôi mới đạt tới được à, Thôi, vô trong miệng người tụi bê Cái này đuối lắm rồi Ngày mai vậy, cho ăn chơi cho đá Tôi dìu thảo vào bên trong nằm nghỉ Nhìn sắc mặt hồng hào trở lại Thì đã yên tâm phần nào rồi Thương thật Tức khi nào xảy ra chuyện Nhớ lại là người chịu tổn thương nhiều nhất Sau này phải cẩn thận hơn mới được